Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bỗng nhiên sửa rốt. Kết hồn, anh vui vẻ mà nhích môi lên. Đây thật sự là một chuyện vui lớn mà. Vốn dĩ anh cũng không bài xích việc cưới em cái mập tham ăn lại đáng yêu này làm vợ. Hiện tại, anh lại càng cảm thấy vui mừng thích ý. Em cái mập này lại biến thành một cô gái điêu hoa vóc người nóng mồng, lại khiến anh cảm thấy hết sức là mới mẻ thú vị. Hơn nữa cảm giác hôn cô còn tương đối là tuyệt vời. Giới ánh mắt thương nhân của nhà họ Bạch bọn họ, thì cuộc mua bán này anh tuyệt đối là có lời. Kết hôn ư? Kết hôn gì chứ? Trong lúc Bạch Tuấn đắc chí, thì Ninh Vũ Hoa đột nhiên trợn mắt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt gần như là kinh hoàng. Anh nói ai và ai kết hôn? Trái tim của cô đập phุด nổi nhịp không khỏi sợ hãi. Thì đương nhiên chính là anh và em rồi. Bạch Tuấn bước tới trước mặt cô cô, trên khuôn mặt nam tính tràn đầy sức quyến rũ lộ ra vẻ hài lòng. Anh nghĩ dự án hợp tác khai phá mà em nói đến Có lẽ chính là hôn lễ của chúng ta Có thể nói là một hôn lễ thành công Chính là một dự án khai phá Cũng coi như là một loại sáng ý đi Không biết người cha già hoạt kia nói với nhà họ Nhìn như thế nào Chẳng lẽ thật sự là không nói đến chuyện thông ra sao Anh đừng có mở mơ Làm sao em có thể gà cho anh được Cô gần như là nhảy lên khỏi ghế sa lông Anh không có mơ Anh rất là tỉnh táo Bách Tuấn nhẹ nhẹ chấp đôi mắt vô tội Nếu như em công tin thì có khảo điện thoại cho em hoặc là cho anh đi hỏi xem bọn họ có phải đã quyết định chuyện tham gia cả hai nhà hay không. Em đừng nghĩ là em giải khoải rồi. Cô thật sự là bị dọa không hề nhẹ, không chỉ mặt không có một chút máu mà ngay cả giọng nói cũng trở nên không lưu loát trời. Vũ Hòa, xem ra chúng ta thật sự là rất có duyên phận, từ tiểu học cho đến trung học, chúng ta đều học cùng một trường, cho đến bây giờ kết hôn trở thành vợ chồng nữa. Nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô, khiến Bạch Tuấn nhịn không được mà thêm dầu vào lửa. "Mà cho anh còn hy vọng chúng ta sẽ sớm một ngày, chi tán điệp, để vợ chồng gia bọn họ sớm một chút được an cháu trai đó. Anh còn nhớ em là con gái một có đúng hay không? Như vậy thì cha mẹ của em chắc chắn cũng rất hy vọng em có thể sớm lập gia đình mà ổn định." Ninh Vũ Hoa khẽ hé miệng, đầu óc buộc chặt ánh mắt hoang sợ. "Sinh con ư? Anh rốt cuộc là đang nói những lời kỳ quái gì vậy chứ? Tại sao cô phải ngồi ở chỗ này?" Để cùng nói chuyện về những đề tài ngại ngộng này cùng với Bách Tuấn chứ. Nhưng anh là Bách Tuấn, là người đàn ông mà cô đã thề cả đời, đều không tha thứ. Hơn nữa còn muốn hận anh cao cuộc đời này. Em có tưởng nghĩ đến chúng ta sẽ sinh mấy đứa bé hay không? Sợ quá em vất vả, anh cũng đã nghĩ rồi. Chúng ta sinh nhất là ba đứa chính là tốt nhất. Hai đứa con trai và một đứa con gái. Hoặc là hai đứa con gái, một đứa con trai. Đều không thành vấn đề. Em nói xem có được hay không? Anh một tay chống cằm, vẻ mặt lơ đễnh như đang chìm mê ở trong mộng, mà nhịp tim của Ninh Vũ Hoa dâng lại một lần nữa, đôi môi khẽ run lên, một hồi lâu cô không nói được một lời nào. Cô và anh muốn sinh đứa trẻ ư? Vấn đề như vậy, cô dĩ nhiên, cô nhíu chặt đôi lông mày thanh tú mà lòng cũng thất chặt lại, máu cũng dồn ứ đọng lại. Cô dĩ nhiên là đã từng nghĩ tới, mà dù đó là chuyện của 8 năm trước, hơn nữa cô thật sự rất muốn một mực phủ nhận. Thế nhưng quả thật đã từng xảy ra Ninh vụ hoa cắn chặt hàm trăng Cố gắng ngăn chặn tân thể của mình ruôn rảy Còn có cảm xúc trong lòng Đang không ngừng tuân ra Tạm năm trước Khi đó tình yêu đầu tiên của cô Chính là thích anh Cái người học trưởng nông cạn không có nổi điểm nghiêm trình này Ôm ấp tình cảm mơ mộng của tiêu nữ Cô gọi anh như là vị bánh máu Hoàng tử hạ tài dài Thậm chí cho rằng anh không kề nghề quan tâm Tới về bề ngoài của cô Mà thấy được nội tâm xinh đẹp của cô Vỗ hà, em có nghe được những lời anh nói sao?" Bạch Tuấn cúi người, quả mã tuần mỹ liền tới gần hơn mấy centimet. Cặp mắt sáng rỡ phát ra ánh sáng như là sao kia, rẽ ra một tia tiếu ý ở trước mắt cô, làm cho cô luống cuống hoảng hốt. Đây chính là ý cười hài lòng khi giói xám thấy một con mồi của mình. "Em không nghe thấy, em không nghe thấy gì cả." Cô giơ túi xách ngăn ở trước người, muốn ngăn cản anh tiến lại gần. Nhưng càng giống như là muốn phủ nhận Tất cả những gì anh nói Bạn Tuấn nhạy nhích miệng lên công hề Che dấu vẻ hướng thú Dùng ánh mắt càng thêm vui vẻ Cùng với khó có thể nắm bắt mà nhìn cô Nình vụ hoa giật thót Nhảy ra khỏi ghế xa lông Về mặt tràn đầy sợ hãi cùng với hút hoàng Em nghĩ em phải đi rồi Cố hút hoàng cất bước đi Đột nhiên lại dừng lại quay người Về mặt trắng bệnh lộ ra sự bền bì Cùng với quyết tâm Cho dù là như thế nào em cũng sẽ không gả cho anh, cho nên về sau anh đừng nói ra những lời đáng sợ như vậy ở trước mặt em." Nói xong, cô không nhìn vào khuôn mặt của Bạch Tuấn, dẫm mạnh gót giày cao gót chạy như bay ra ngoài. Bạch Tuấn từ từ đứng dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net